Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4097 Phượng Hoàng Tuyệt Chiêu cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Ô, thầy lương thanh âm truyền vào lỗ tai, gió nổi mây phun bị điểm đốt. Hỗn độn yêu khí tại trong hư không tứ lướt không thôi. So về cương phong càng thêm lạnh thấu xương vô cùng. Hư không bị thiết cắt thành phá thành mảnh nhỏ thứ đồ vật. Nhưng mà cái này chỉ là mới bắt đầu. Cũng không phải là phượng hoàng. Công kích Sau đó những hốn độn yêu khí đan vào xuyên qua kia. Dần dần tụ hợp. Cùng một chỗ. Từng bước từng bước luồng khí xoáy xuất hiện ở trong hư không. Bắt đầu đường kính bất quá hơn một xích. Rất nhanh tựu khuyết trương Lớn đến phương viên tầm hơn 10 trượng khoảng cách nhưng lại tại. Bằng tốc độ kinh người mở rộng không thôi. Chú ý, những luồng khí xoáy này cũng không phải là duy nhất, mà là có. Hàng trăm hàng ngàn nhiều. Cái kia thiếu niên áo trắng trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra vẻ mặt ngưng. Trọng, đây là. Hắn ẩm ẩm nghĩ tới một cái đáng sợ truyền thuyết. Thư không băng lạc. Trong truyền thuyết bách điểu chi vương tất sát tuyệt chiêu đặc biệt. Điện tương suy đoán không có sai biết rõ đối phương là đáng sợ cường. Địch Phượng Hoàng cũng không có ngu xuẩn như vậy còn từng chiêu một. Cùng đối phương thăm dò xuống dưới. Hoặc là một lần là xong hoặc là tử ngươi nói bất định tựu sẽ vẫn lạc. Tại tại đây. Cái gọi là hư không băng lạc vậy cũng so cái gì không gian loạn lưu. Còn muốn đáng sợ rất nhiều chính là hư không triệt để sụp đổ lúc sinh. Gia hủy diệt chi lực. Mạnh bao nhiêu đâu. Mưu sát độ kiếp hậu kỳ lính vực cường giả tự cùng nói dỡn tựa như. Nếu là nó nguyện ý thậm chí có thể dùng một chiêu này đem trong vũ. Chủ tinh thần cũng thôn phải đi vào. Có thể phấn toái tinh thần tuyệt kỹ chính là không gian pháp tắc cuối. Cùng nhất áo nghĩa điền tương trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia ngưng trọng chi. Ý, hắn hôm nay tuy là chân tiên bên trong người mạnh nhất. Nhưng nếu luận đối với vư không pháp tắc lính ngộ, đó cũng là xa không kịp nổi. Phượng Hoàng, tư không băng lạc đại danh hắn cũng có nghe nói tự nhiên không dám. Nhìn như không thấy, hai tay nâng lên tại trong tư không xẹp qua kỳ gì quỹ tích mà cái. Kia vạn cuốn thiên thư tất bị một đoàn kim mang bao khỏa. Từ từ bay. Đến đỉnh đầu của hắn phía trên, mơ hồ có vô số vàng bạc nhị sắc phù. Văn theo hắn mặt ngoài tuôn ra mà ra. Trong lúc nhất thời vầng sáng đại tố, sáng chói thần mang tách ra mà. Ra như là chun lớn đại lứ thanh âm truyền vào lỗ tai. Vốn là xám trắng bầu trời ẩm ẩm nhiều ra vài phần âm u chi sắc tư vô không gian, phản phất một cái đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ. Điểm một chút sung động nhộn nhạo mà ra. Sau đó trong tầm mắt xuất hiện lần lượt phản phất tấm gương bộ dáng Bảo vật. Mặc dù mỏng như cánh ve, lại cực kỳ cứng rắn. Toàn bộ là do cái kia vàng bạc nhị sắc phù văn biến hóa mà thành địa. Phương. Đối mặt bách điểu chi vương trung cực áo nghĩa, điện tương không dám giấu rốt sử dụng nổi lên pháp bảo của mình vạn cuốn thiên thư. Mà đem pháp lực vận dụng đến loại trình độ này. Thật đúng đã đến làm. Cho người xem thế là đủ rồi tình trạng. Xoạp xẹp. Sau một khắc tư không sụp đổ đình trễ cái kia hàng trăm hàng ngàn. Luồng khí xoáy bỗng nhiên làm lớn ra. Hủy diệt chi lực từ bên trong. Nhộn nhạo mà ra. Thần cản sát thần, ma cản đổ ma. Không khí nghiền nát thanh âm truyền vào lỗ tay, luồng khí xoáy mỗi về. Phía trước một tất tự biến một vòng to trong lúc giật mình ở đâu? Hay vẫn là tức giận cây gì xoáy? Rõ ràng tựu là hồng mông trong vũ trụ. Lỗ đen có thể thôn phệ tinh không? Lăng liệt cương phong, phô thiên cách địa, ông. Va chạm ở bên trong. Từng đạo lực lượng gần sóng kích động khai thiên địa một mảnh vắng, lặng. Tại cách này thiên địa lực lượng trước mặt, người cũng tốt, tiên cũng. Thế, lộ ra lại như thế phiêu miêu, nhỏ yếu đến không có ý nghĩa. Điện tương như phản phất là một chỉ con sâu cái kiến. Nhưng mà thần, sắc của hắn lại bình tĩnh vô cùng bên khóe miệng thậm chí chứa đựng. Vài phần vui vẻ hư không pháp tắc cuối cùng nhất áo nghĩa cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ngươi nói cái gì? Phượng Hoàng giận tím mặt làm vi chân linh bên trong đỉnh cấp cường. Giả bách điểu chi vương khi nào thổ qua vũ nhục như vậy rõ ràng dám. Xem chính mình bổn mạng tuyệt chiêu vi không có gì. Chân tiên thì như thế nào chính mình lại không phải là không có tàn sát qua. To gió phượng minh truyền vào lỗ tai cỡ thiên tiếng vọng điếc tai phát điếc, phượng hoàng là động chân họa, chỉ là tiếng thét này là có thể lại để cho bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ vạn kiếp bất phục thất. Khiếu chảy máu rồi, húng chi cái kia có thể nát bấy tinh không tuyệt thế pháp tắc lực lượng kinh người tầm tầng lớp lớp như hải triều cuồng quyển Giống như nổ lang ngập trời đem thiếu niên áo trắng bao khỏa tại bên. Trong, điện tương lại cũng không sợ hãi, vô kinh vô hỷ trong mắt có sáng. Chói tinh quang nổ bắn ra đi theo hắn hai tay động tác, lần lượt phủ Văn do trong thân thể của hắn từ từ bay ra. Cùng lúc đó trên bầu trời cái kia phản phất tấm gương bảo vật mình. Thường cũng bắt đầu hòa cùng. Một tầng mịt mờ kim quang do hắn mặt Ngoài tản mát ra đi Mỗi một đảo kim quang đều đối ứng lấy cường đại pháp tắc Đây cũng không phải là một cái giao diện pháp tắc Mà là đối với vũ trụ hồng Hoang, hồng mông mới bắt đầu cảm ngộ Hôm nay Điển Tương chính là chân tiên bên trong người mạnh nhất Hắn thiên địa pháp tắc cấp độ cũng là cao nhất Hủy diệt tinh không thì như thế nào có thể chống đỡ được Hồng Mông Vũ. Chủ bổn nguyên lực lượng. Phượng Hoàng rất cường nhưng mình cùng hắn cấp độ đều không giống. Với kế tiếp đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn cái kia có thể. Hủy diệt tinh không lực lượng rõ ràng bị hóa giải rồi không đúng. Không phải hóa giải mà là bắn ngược trở về. Thợ săn biến thành con mồi. Phượng Hoàng đều kinh ngạc chừng lớn con. Mắt, đây quả thật là tiên nhân lực lượng sao? Hay vẫn là nói, hắn đã đã trở thành trong truyền thuyết đạo tổ. Tiên nhân mạnh nhất hình thái. Năm đó hóa vũ, cũng quân cờ trinh lịch một nước, tuy nhiên rất tiếp. Cận đạo tổ, nhưng đến cùng hay vẫn là kém một bước. Điện tương rõ ràng cường đến trình độ như vậy. Phượng hoàng trên mặt tràn đầy hoảng sợ Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ lại không có cách nào trốn tránh Thư. Không cũng đã sụt đổ không gian pháp tắc tự nhiên không có cách nào Từ nơi này đào thoát Kẻ giết người cũng phải có bị giết giác ngộ Hôm nay nó đã thân ở đáng Sợ nhất vòng xoáy Không chỗ có thể trốn Không chỗ có thể trốn Cuối cùng nhất bị đáng sợ kia hủy diệt chi lực nuốt hết trên bầu trời. Huy sái lấy kim sắc huyết châu. Phượng hoàng thân thể khổng lồ đã sụt. Đổ mất. Vấn lạc. Hừ bách điểu chi vương cũng không gì hơn cách này mà thôi. Điện tương mang trên mặt vẻ khinh thường ánh mắt của hắn lại một lần. Nữa quăng hướng xa xa khổng tước thần điện đi viện viện như trước tại dung hợp cuối cùng chân linh chi hỏa không chút nào biết rõ đáng sợ nguy hiểm đã đem cái này một mảnh bao phủ ở bóng mờ phóng xuống đến cuồng phong cuồn cuồn nàng nên như thế nào đối mặt cái này tuyệt thế hung ma mà. mà hết thảy này lâm hiên cũng không hiểu được giờ này khắc này hắn như trước tại phía xa thanh khâu chi quốc nghe vũ đồng tiên tử giảng Thuật thượng cổ che dấu ở trong đó có quá nhiều không thể tưởng. tượng thứ đồ vật. Nguyên lai độ kiếp hậu kỳ trường sanh bất lão cũng chỉ là hư ảo mà. Thôi nhưng lâm hiên càng cảm thấy hứng thú hóa vũ chân nhân cùng. A la vương gian xoắn suýt có quan hệ gì? Hắn hỏi thăm thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh mang theo không thể. Tưởng tượng nổi làm sao có thể đâu rồi kinh này một dịch linh giới. Sớm đã là máu chảy thành sông, hàng lâm chân tiên cũng có người vẫn. Lạc tục ngữ nói giấy không thể gói được lửa, loại tình huống này. A-tu-la-vương làm sao có thể còn không có được tin tức đâu. Cũng khó trách lâm hiên kinh ngạc, cái này về tình về lý đều căn bản. Là giảng không thông Nai long chân nhân cử kình vương nét mặt của bọn hắn cũng kém phẳng, Phất, mỗi người đều mang theo kinh ngạc, muốn theo vũ đồng tiên tử chỗ. Đó biết được đáp án dĩ nhiên là cái gì. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.